Bầu trời trong phút chốc bỗng trở nên xám xịt, mây đen kéo đến đen cả một vùng. Cơn giông cũng nhanh chóng xuất hiện cuồn cuộn trên đỉnh tòa nhà. Người ta nhìn thấy một tia chớp, sau 4-5 giây mới nghe được tiếng sấm rền như thể ông trời cũng đang phẫn nộ thay cho đôi bạn thân Như Quỳnh và An An. Đứng trước một công ty giải trí và truyền thông quốc trường Media, đôi bạn thân hướng cặp mắt căm phẫn tức giận của mình vào bên trong tòa nhà. Chỉ muốn xông thẳng vào bên trong lôi đầu tên sở khanh lừa đảo đó ra mà tẩn cho vài trận. Thế nhưng cô bạn Như Quỳnh cũng chính là nạn nhân trong vụ việc lần này, có phần rụt rè và nhát gan, chỉ dám đứng ở bên ngoài mà không dám đi vào bên trong để mà ba mặt một lời với tên sở khanh kia. Trái ngược lại với cô bạn của mình, An An có phần mạnh mẽ và dứt khoát hơn hẳn. Nhìn thấy bạn mình bị lừa cả tình lẫn tiền Thì ấm ức thay Càng không thể nhắm mắt làm ngơ Nên hôm nay cô ấy mới kéo cô bạn Như Quỳnh Của mình đến đây Làm cho ra lẽ mọi chuyện Vẫn là cái giọng rõng rạc Và nội lực của cô bạn An An Khi hỏi chuyện Có đúng là công ty này không Hai mắt Như Quỳnh đã đọc nước Gật đầu thút thít Hắn nói với tao là đang làm giám đốc Ở công ty giải trí truyền thông này Đi vào với tao An An nắm chặt tay cô bạn kéo đi, nhưng Như Quỳnh cứ kéo ngược lại. Tao, tao sợ lắm. Cái đáng phải sợ là tên lửa tình kia chứ không phải mày, đi nhanh. An An một hai kéo bằng được cô bạn Như Quỳnh vào bên trong, nhưng còn chưa kịp vào trong thang máy đi lên trên, thì bị nhân viên đuổi theo gọi ngược lại. Này này hai cô kia đi đâu mà như đi chợ thế? An An mở tấm hình trong điện thoại lên, dí sát vào mặt cậu nhân viên kia hỏi. Người đàn ông này là giám đốc ở đây đúng không? Đúng rồi, giám đốc của chúng tôi đấy. Hắn ta tên là Quốc trường. Đúng luôn. Chúng tôi cần gặp hắn ta gấp, phiền cậu chỉ đường. Mà hai cô là ai? Có lịch hẹn trước với giám đốc không? Không, nhưng chúng tôi có việc cần phải giải quyết ngay với hắn ta. Hai cô là đối tác? An An nghĩ gì đó rồi cũng gật đầu. Phải, chúng tôi là đối tác làm ăn, hôm nay đến để bàn công việc. Cậu nhân viên liền trở mặt. Hai cô định lừa ai vậy? Không có đối tác nào gọi đối tác của mình là hắn cả. Biết đã bị lật tẩy, An An cũng trở mặt. Phải đấy, rồi làm sao? Gọi giám đốc của mấy người xuống đây gặp chúng tôi để đối chất. Hai cô vào đây để gây dối đúng không? Tôi sẽ gọi bảo vệ, lôi đầu hai người ra ngoài. Trong lúc cậu nhân viên kia sơ hở, An An nhanh tóm lấy tay như quỳnh kéo vào trong thang máy. Đến khi cậu nhân viên phát hiện thì đã muộn, thang máy đã đóng lại và đang di chuyển lên tầng trên. Loài hoài một lúc, cả hai mới tìm được phòng của giám đốc. Không cần phải đưa tay lên gõ, An An với thái độ cực xúc, đẩy mạnh cửa kéo theo cô bạn của mình đi vào trong phòng. Người đàn ông ngồi ở ghế chính là giám đốc công ty giải trí và truyền thông. Tên anh ta là Quốc Trường. Nhìn thấy hai cô gái lạ mặt ngang nhiên bước vào phòng mà không gõ cửa. Anh ta tỏ ra khó chịu, bẻ gãy cây bút đang cầm trên tay lớn rộng. Vào phòng sao không gõ cửa? Mặc kệ lời lớn tiếng của anh ta, An An không những không sợ mà còn tiến gần đến mở điện thoại lên, so sánh người trong hình và người đang ngồi trước mặt. Khi đã chắc chắn mình tìm đúng người rồi, lúc bấy giờ An An mới đập mạnh tay xuống bàn, nghiêng đầu nhìn anh ta khẳng định kẻ lừa tình đây rồi quốc trường nhíu mày nghe không hiểu mà anh ta cũng cần gì phải hiểu thẳng tay đẩy mạnh người an an ra khỏi chiếc bàn làm việc của mình khiến cô loạn trọng tí nữa là ngã xuống sàn nhà cũng may có cô bạn như Quỳnh đỡ lấy người kịp lúc lấy lại phong độ an an mạnh mẽ tiến sát lại bàn làm việc của hắn một lần nữa hai tay cô chống xuống bàn người hơi khom mắt nhìn thẳng vào mắt anh ta đưa ra lời cáo buộc chính anh là kẻ đã lừa tình bạn tôi quốc trường bật cười quay cây viết trên tay một cách điêu luyện anh ta cảm thấy thật nực cười vào một ngày đẹp trời bỗng có hai cô em xinh đẹp đến bảo anh ta lừa tình nhưng vì trước mặt là một cô gái có gương mặt khá xinh nên sự khó chịu trong người của quốc trường cũng giảm đi rõ rệt anh ta cười với an an buông lời đùa giỡn em gái xinh đẹp thế này ai lại nỡ đi lừa Hay là về với đội của anh đi. Anh sẽ xem xét đưa em vào hạng mục người tình. Ok. Đúng là bản chất của kẻ sở khanh. An An nghe, mà muốn nổi hết cả gai ốc. Nhưng không vì thế mà cô nhún nhường. Hôm nay đến đây nhất định. Phải lấy lại số tiền mà hắn đã lừa bạn của cô cho bằng được. Tình thì đã bị lừa rồi, nhưng tiền thì không thể để mất. Cả 50 triệu chỉ ít gì đâu. Trả tiền lại cho bạn của tôi, nhanh lên. Anh ta đá mắt với An An. Làm người tình của anh đi, muốn bao nhiêu cũng có. Tức mình An An đập mạnh tay xuống bàn lớn tiếng với anh ta. Đừng có giỡn mặt với tôi. Mau nôn tiền ra trả cho bạn tôi. Cảnh lừa tình. Quốc trường ngã lưng ra sau ghế, chân gác lên bàn, trở về bộ mặt nghiêm nghị. Cô em làm hơi quá rồi đấy. Đừng tưởng phụ nữ mà anh đây nhún nhường. An An cầm tấm bảng lên đọc to rõ dòng chữ in trên đó. Giám đốc. Phạm quốc trường Bỏ xuống Giám đốc đồ cơ đấy Tường đương là một giám đốc công ty giải trí Mà lại đi lừa tình một cô gái Càng tệ hại hơn là Lừa cả đồng tiền mồ hôi nước mắt của người ta Cô ăn nói cho cẩn thận Tôi sợ gì mà không nói Im lặng để anh nuốt trọn số tiền đó hay sao Rồi lại tiếp tục đi lừa Những cô gái nhẹ dạ cả tin khác Bằng chứng đâu Cô nói tôi đi lừa tình Lừa tiền bạn của cô ăn ăn mở hàng loạt những đoạn tin nhắn mà bạn cô và anh ta đã nhắn qua lại trong một khoảng thời gian dài lên cho anh ta xem cái nick facebook quốc trường hiện rõ cái bản mặt anh trình ảnh ra đây anh còn chối được nữa không anh tiếp cận bạn tôi trong một khoảng thời gian dài để lấy niềm tin của nó anh còn giới thiệu mình là giám đốc công ty giải trí này nọ rồi một ngày đẹp trời anh dụ dỗ, anh vẽ vời thế nào lại dụ được con bạn tôi chuyển cho anh cả 50 triệu Chuyện xong anh lặn mất hút cho đến giờ Không lừa tình lừa tiền là gì Tiền của bạn tôi đâu Quốc trường click vấn nick đó Mới biết có ai đó đã mạo danh anh ta Để làm mấy trò bẩn thỉu này Không biết kẻ mạo danh đó Đơn thuần là chỉ muốn lừa tiền Mấy cô gái nhẹ dạ cả tin Hay còn mục đích nào khác hay không Nhưng dù là gì Thì anh ta phải làm rõ chuyện này Nhất định phải tóm được Kẻ nào đã mạo danh mình Nhưng trước tiên phải nói rõ ràng cho hai cô gái này biết. Quốc trường mở trang cá nhân Facebook của mình lên, rồi xoay điện thoại về phía An An khẳng định. Đây mới là trang cá nhân của tôi, và tôi chỉ dùng duy nhất một nick này. Ngoài ra không dùng thêm một nick nào khác. Người đã lừa tiền bạn cô là một người khác, không phải tôi. Ý anh nói là có kẻ mạo danh anh? Đúng, kẻ nào đã mạo danh anh? Không biết. Anh tưởng nói thế là tụi tôi sẽ tin anh chắc. Hàng triệu người tại sao kẻ đó không mạo danh ai khác mà lại là anh. Trong khi người đó lại biết rõ thông tin về anh. Số tài khoản mà bạn tôi chuyển vào đúng với cái tên Phạm Quốc Trường. Anh cũng chả phải người nổi tiếng gì. Cũng chả phải ngôi sao hạng A, hạng B để người khác chú ý đến. Chỉ có thể hai nick là cùng một người mà thôi. Tin hay không thì tùy. Hai cô chiếm quá nhiều thời gian của tôi rồi đấy. Ra ngoài đi. Muốn chối sao? Không dễ đâu. Anh mà không làm rõ chuyện này Không trả lại tiền cho bạn của tôi Thì tôi sẽ phốt anh lên tất cả hội nhóm lớn Để cả nước nhìn thấy rõ bản mặt lừa tình lừa đảo của anh Phốt liền đi Để tôi còn vào like Anh đừng có thách tôi Giờ hai cô tự ra ngoài Hay là đợi bảo vệ lên lôi đầu xuống Chúng tôi không đi đâu cả Khi mà chuyện này chưa giải quyết xong Cũng vừa đúng lúc bảo vệ xông vào lôi cả an an Và như quỳnh ra ngoài Trước khi ra khỏi phòng An An còn ngoái đầu lại nói. Anh chờ mà bị phốt đi. Bảo vệ đẩy hai người ra khỏi công ty không một chút nương tay. Ông ta còn chỉ trỏ ham dọa. Hai cô mà còn đến đây làm loạn, coi chừng với tôi đó. Như Quỳnh tính tình trước giờ hiền như Phật. Lại thêm cái tính nhút nhát nên có chút sợ mà kéo tay con bạn về. Thôi bỏ đi, xem như một bài học đắt giá dành cho tao. Ngu gì bỏ, đầu tiên đi liền khúc ruột phải lấy lại cho bằng được chứ tận năm triệu chưa ít à trong lúc an an còn tức giận thì dì thanh dì ruột của cô gọi điện đến không biết ở đầu dây bên kia nói gì mà chỉ thấy an an kéo tay cô bạn của mình ngồi lên xe có vẻ gấp gáp lắm cô bạn như quỳnh ngồi sau xe hỏi chuyện gì mà trông mày gấp gáp vậy chuyện của mày tính sau đi giờ ta phải đến chỗ dì thanh gấp dì ấy làm sao Nghe nói là va chạm xe gì đó, người ta bắt đền bù này nọ. Thôi chết, thế gì ấy có bị thương ở chỗ nào không? Chịu chết, đến đó rồi biết. Đến nơi An An thấy dì của mình đứng cãi tay đôi với một người phụ nữ. Mà theo cô quan sát thì người phụ nữ kia cũng không thuộc dạng hiền. Nói chuyện mà cứ lấn sát vào người như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Cô dựng xe sát vào lề đường chạy đến chỗ dì thanh hỏi. Dì có bị thương ở chỗ nào không con đưa dì vào bệnh viện cho người ta kiểm tra Mặt dì thanh đỏ hết lên vì tức nhưng nghe an an hỏi thì dì cũng quay sang trả lời Dì chỉ bị chảy xước sơ sơ thôi không nhầm nhò gì nhưng mà cái con mụ kia thì nói chuyện nghe trướng tai lắm muốn làm mẹ thiên hạ không à Người ta thì làm sao hả dì Con mụ kia đi ngược đường đụng vào xe dì là đã sai rành rành ra đó rồi Dì không bắt mụ bồi thường thì thôi Đằng này mụ quay ngược lại bắt gì phải bồi thường tiền thuốc thang, còn cả tiền sửa xe nữa. Cái con người gì không chịu nói lý lẽ? Người phụ nữ kia lấn sát vào người gì thanh chỉ vào mặt. Này con mụ kia, người không chịu nói lý lẽ là mụ nhé. Đâm xe vào người ta bị thương tích thì phải bồi thường đi chứ. Mụ thử hỏi dân hai bên đường xem ai đâm vào ai, ai đi sai đường, đã sai mà còn cãi bướng. Đấy đất cần phải nói nhiều gây thương tích thì phải bồi thường. Không bồi thường thì đừng hòm đi đâu. Rõ ràng nhìn ra được người phụ nữ kia muốn ăn vạ để vòi vĩnh ít tiền đây mà. Nhưng dù gì người phụ nữ kia cũng chạc tuổi với dì Thanh. Nên an an không thể quá sỗ sàng. Cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói chuyện với bà ấy. Còn phân tích cho cô nghe nhé. Thứ nhất người đi sai đường là cô. nên mới xảy ra chuyện cô đâm vào xe của dì con. Thứ hai, theo như con quan sát thì cô cũng chỉ bị chầy sức nhẹ như dì của con mà có khi còn nhẹ hơn. Thứ ba, xe của cả hai không hư hại gì Dì cháu còn muốn giải quyết mọi chuyện theo hướng nhẹ nhàng, hợp tình hợp lý nhưng từ nãy giờ cô lại muốn gây khó dễ cho đôi bên trong khi người sai lại là cô. Cãi nhau ở ngoài đường ngoài xá này không hay một chút nào. Mọi người dừng lại xem cũng gây cản trở giao thông phần nào. Thôi thì để dừng chuyện này ở đây Cháu sẽ gửi cho cô 200 Xem như là hỗ trợ tiền sát trùng vết thương ngoài da Người phụ nữ kia liền bĩu môi khinh ra mặt 200k của mày lớn quá Cho con nít nó còn không thèm Con đã nói thế mà cô vẫn không chịu Thì cứ gọi công an đến cho họ giải quyết Mày khỏi phải hù tao Gọi đi Tao gọi cho con trai tao đến đây rồi Hai dì cháu mấy người đừng có hòng mặt chuồn Cô có gọi 10 người con trai cô đến Thì chuyện cũng thế Nhìn thấy An An lấy điện thoại trong túi ra có ý định gọi công an đến. Cô bạn Như Quỳnh tiến lại hỏi Gọi công an đến thật à? Chuyện cũng có gì đâu. Gọi công an đến phức tạp lắm. Nói cỡ đấy mà bà ta không chịu nhún nhường thì cứ gọi công an đến cho người ta giải quyết thôi. Một chiếc ô tô chạy đến dừng lại chỗ bọn họ đang đứng. Cửa xe mở ra người từ trên xe bước xuống là quốc trường. Cả An An và Như Quỳnh cùng đồng thanh. Là hắn ta. Kẻ lừa tình. Người phụ nữ kia nhìn thấy con trai đến liền giả bộ đưa cả nhắc đến than vãn. Con trai của mẹ đến rồi. Còn mau lấy lại công bằng cho mẹ đi. Quốc trường nhìn xuống chân mẹ mình hỏi. Chân bà bị làm sao đấy? Con mụ kia đâm xe vào người mẹ. Là mẹ ngã chảy xước cả người. toàn thân ê ẩm không biết có gãy xương gãy cốt gì không nữa. Mẹ nói mụ ta bùi thường thuốc men. Mà mụ không chịu. Đã thế hai dì cháu của mụ Còn đứng chửi mẹ từ nãy giờ An An đứng nghe chỉ biết cười nhếch miệng Con thì đi lừa tình Lừa tiền người ta Còn mẹ thì lại ăn vạ Đúng là được cả mẹ lẫn con Tử tế với người đáng được tử tế Còn những người không bao giờ chịu nói lý lẽ giả quyệt Thì sự tử tế chỉ bằng thừa An An không kiêng nể gì nữa Bước đến nhìn hai mẹ con nhà kia nói Tưởng con trai cô tử tế thế nào Hóa ra cũng chỉ là kẻ chuyên đi lừa tình, lừa tiền người ta. Ê, con nhỏ kia, mày nói ai lừa tình lừa tiền mày? Cô hỏi con trai cô thì biết thôi. Con trai tao đường đường là một giám đốc, thiếu gì tiền mà phải đi lừa mấy đồng bạc lẻ của mày. Tao nói cho mày biết, gái nó theo con trai tao còn không hết. Nó rảnh mày đi lừa tình chúng mày. Con trai cô nhiều tiền như thế thì nói anh ta trả tiền lại cho người ta đi. Quốc trường đứng im lặng nãy giờ không nói gì. Nhưng An An cứ mở miệng ra là nói anh ta lừa tình. Sự kiên nhẫn không còn anh ta tiến đến đứng trước mặt cô gằn giọng Đủ rồi đấy. Chưa đủ đâu. Tiện đây tôi sẽ gọi công an đến, đưa hết về đồn để giải quyết cả đôi chuyện. Tôi không sảnh như cô. Anh không sảnh hay là sợ? Sợ rồi thì trả tiền lại cho bạn của tôi đi. Đi kiếm cái thằng đó mà đòi, ok. Quốc trường kéo tay mẹ mình ngồi vào trong xe để lái đi. Nhưng An An nhanh tay kéo áo anh ta lại. Công quan chưa đến thì anh không được đi đâu hết. Cô nghĩ mình có thể cản trở được tôi không? Tôi la lên đấy. Thử đi. Nói rồi quốc trường vung mạnh tay An An ra khỏi người mình. Rồi ngồi vào xe. Cô đập tay vào cửa kính hét lớn. Anh xuống đây cho tôi. Đừng tưởng chuồn là xong chuyện đâu nhé. Ra khỏi xe nhanh. Mặc kệ cho An An la hét ở bên ngoài. Quốc trường vẫn lái xe đi chạy xa khuất tầm mắt của cô. Dì Thanh không hiểu chuyện gì đi đến hỏi An An. Chuyện gì vậy An An? Tự dưng đăng chuyện của gì nhảy sang lừa tình lừa tiền là sao? Dì không biết đâu, hắn ta lừa của Như Quỳnh tận 50 triệu đấy. Dì Thanh ngoái đầu lại hỏi Như Quỳnh. Thật không con? Như Quỳnh buồn bã gật đầu. Thật gì ạ? Ôi trời, 50 triệu đâu phải nhỏ, phải báo công an cho người ta giải quyết đi chứ. Mấy vụ lừa đảo giờ nhiều lắm gì ạ? Công an nhiều khi cũng không giải quyết hết được. Với lại cũng không có bằng chứng đầy đủ để buộc tội anh ta. Biết thì biết vậy thôi gì à? Thế phải chịu mất 50 triệu như vậy sao? An An nói một cách kiên quyết. Mất là mất thế nào được gì? Con sẽ phốt hắn ta cho đến khi chịu nôn tiền ra thì thôi. Sức mạnh của cộng đồng mạng không thể đùa được đâu. Ngồi trên xe mẹ quốc trường cảm giảm không ngớt miệng. Bà ta vẫn còn ấm ức việc mình còn chưa được bồi thường. Mà con trai đã kéo bà ấy lên xe. Còn mụ đấy còn chưa bồi thường cho mẹ. Mà con đã kéo mẹ đi rồi. Lần sau những chuyện như thế này. Đừng gọi cho tôi. Mẹ chỉ có một mình con là con trai. Không gọi cho con chả lẽ gọi cho ông hàng xóm. Con nói thế mà nghe được. Nếu thật sự bà xem tôi là con trai. Thì ngày hôm đó đã dẫn tôi đi theo cùng. Chứ không phải để tôi ở lại nơi đó. Vấn đề này mẹ đã nói rất nhiều lần rồi. Mà sao con không chịu hiểu, đến giờ vẫn còn trách mẹ. Mẹ để con ở lại với ông ấy, cũng là muốn tốt cho tương lai của con. Dù gì ông ấy cũng là ba của con. Muốn tốt cho tôi, hay là bà muốn có được sự tự do, thoải mái, không vướng bận con cái, để còn cặp kè được với nhiều người khác. Con nói thế biết là mẹ buồn lắm không? Ngày tôi chạy đuổi theo bà khóc lóc, thậm chí quỳ dưới chân bà chỉ để mong bà thương tôi, mà có thể mang tôi đi theo cùng. Nhưng bà vẫn nhẫn tâm phủi tay đi không một lần ngoái đầu nhìn lại. Mặc kệ cho tiếng khóc thảm thiết của tôi ở phía sau, chắc bà đã quên đi cái ngày hôm đó. Nhưng với tôi chẳng thể nào quên được. Nếu ngày đó mẹ mềm lòng mang con theo, thì liệu con có được như ngày hôm nay không? Hay phải theo mẹ chịu khổ? Có thể tôi không có được mọi thứ như hôm nay, nhưng ít ra tôi có được tuổi thơ như bao đứa trẻ khác. Được mẹ mình chăm sóc, dỗ dành bón từng thề cháo mỗi khi tôi bị ốm, Ít ra tôi còn được làm nũng, vòi vĩnh mẹ mua cho cái này cái kia. Mà thôi, con nói bà cũng không hiểu đâu. Mẹ, đến nhà rồi bà bảo đi. Con không vào chơi với mẹ một lát sao? Không, ngày mai là sinh nhật mẹ. Quốc trường rút ra một sớp tờ 500 nghìn đưa cho mẹ của mình. Bà giữ lấy, muốn mua gì thì mua. Nhìn sớp tiền trên tay chắc cũng phải hơn 5 triệu. Bà ta liền vui vẻ, cười tít mắt với con trai. Ngày mai con bận việc không đến được cũng không sao Tôi về đây Thôi chết còn cái xe máy của mẹ Tôi sẽ gọi người mang về Cái xe của mẹ cũng cũ lắm rồi ấy Còn hay bị hư nữa Con mua cho mẹ một cái xe mới được không Loại xe tay gái Đợi sau đi tôi đi đây Nhớ mua xe cho mẹ con trai nhé Chạy xe vào căn biệt thự rộng lớn và sang trọng Quốc trường ngồi yên trên xe không muốn bước chân xuống Căn biệt thự này không phải là nơi mà hắn muốn về. Nơi đây chỉ toàn là một màu u tối. Những trận đòn roi khi nhỏ đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn, trở thành một nỗi sợ hãi và ám ảnh trong suốt thời gian hắn sống ở nơi này. Hắn được sinh ra từ một cuộc vụ trộm giữa mẹ hắn và người đàn ông. Hắn gọi là ba trong suốt thời gian dài chung sống. Mặc dù ở thời điểm đó ông ấy đã có vợ và vợ ông ấy đang mang thai đứa con đầu lòng mẹ ruột của hắn trước đây là cái ăn người ở tại căn biệt thự này, nhưng bởi vì lòng tham và tham vọng mà bà ta đã dụ dỗ ông chủ lên giường bằng mọi cách với tâm địa muốn thay thế vị trí của người vợ lúc đó. Bà ta đã cố tình để cho mình mang thai, lấy cái thai giả để giằng buộc và muốn nhà họ Phạm chịu trách nhiệm về đứa bé trong bụng. Thời điểm lúc đó ông nội của hắn là ông Phạm Phú, người có quyền hành nhất trong nhà. Vì ham muốn có được cháu trai nên đã đồng ý cha mẹ của hắn ở lại căn biệt thự để dưỡng thai. Với điều kiện đưa bé trong bụng là con trai thì sẽ tiếp tục được ở lại nuôi dưỡng đến khi đưa bé tròn 6 tuổi. Sau thời gian đó mẹ của hắn sẽ được nhận một số tiền khá lớn, chấp nhận rời khỏi căn biệt thự và phải để đưa bé ở lại. Vì số tiền quá lớn đã làm mở mắt nên mẹ của hắn mới nhẫn tâm để hắn ở lại. Mà cầm số tiền rời đi, không một chút sót con. Cũng may người vợ chính thức của ba hắn là một người phụ nữ hiền từ nhân hậu, không vì chuyện của người lớn mà chút giận lên con nhỏ. Hắn gọi người phụ nữ ấy là mẹ tâm và hắn cũng rất thương mẹ tâm của hắn. Ngoài ra hắn còn có một người anh khở khạo không được bình thường như những người khác nữa. Hắn thường gọi bằng cái tên rất thân thương, anh báo. Bởi lẽ anh báo của hắn báo hắn suốt ngày thôi. Anh báo là con của mẹ tâm. Mặc dù rất thương hai anh em, nhưng trong nhà mẹ tâm của hắn không có tiếng nói. Nên cũng chẳng thể bảo vệ được mỗi khi hai anh em bị những trận đòn roi cháy ra từ ông nội. Tiếng la hét ở bên trong khiến hắn bừng tỉnh mở mắt. Biết thế nào cũng có chuyện, hắn nhanh mở cửa xe bước xuống, chạy nhanh vào trong nhà. Hình ảnh của mẹ tâm của hắn dùng thân mình che chở cho anh báo. Giữa những cái quật trái da trái thịt từ cây roi mây trên tay ông nội quật xuống, khiến hai mắt hắn như muốn nổ đom đóm. Hắn chạy đến giữ lấy một đầu cây roi mây từ tay ông nội, không cho ông ấy đánh nữa. Hành động đường đột của hắn khiến ông Phạm Phú càng tức giận hơn. Ông ta cố giật cây roi mây ra thì hắn càng giữ chặt hơn, làm ông ta không thể làm gì được. Ông ta liền trợn mắt với hắn Hôm nay mày dám chống đối cả tao Tay hắn vẫn giữ chặt đầu doi mây không buông Đủ rồi, ông hãy dừng lại đi Mày đang ra lệnh cho cả tao Mẹ tâm cả người run cầm cập trước sự hung hãn của ba chồng Nhưng bà ấy vẫn rất lo lắng cho quốc trường Khi mà chọc giận cả ông nội Bà rời khỏi người con trai Lết khối đến kéo ống quần của quốc trường Mà nói nhỏ với hắn quỳ xuống xin lỗi ông nhanh đi con. Hắn biết mẹ Tâm lo lắng cho hắn, nhưng lần này hắn không nghe lời như mọi khi mà vẫn đứng sừng sững nhìn ông nội, nhất quyết không quỳ xuống cũng không cầu xin. Thái độ còn không biết sợ của hắn khiến máu trong người ông Phạm Phú nóng bừng bừng. Sự tức giận của ông ta lên đến đỉnh điểm, hét lớn vang cả căn biệt thự. "Tụi bây lấy cây roi mây to nhất ra đây!" Mẹ Tâm nghe mà hoảng lết gối đến chân ba chồng chắp tay van xin. Còn xin bà bớt nóng. Quốc trường chỉ nhất thời bồng bột. Suy nghĩ còn nông cạn. Chứ thằng bé không có ý muốn chống đối lại ba. Ba thương cháu mà bỏ qua cho nó. Muộn rồi tránh ra. Đừng mà ba. Ba đánh thằng bé bằng cái roi đấy thì chết mất. Đó là hậu quả mà nó phải nhận lấy khi dám chống lại tao. Mẹ Tâm nhìn quốc trường ra hiệu cho hắn quỳ xuống. Mà cầu xin ông nội, nhưng hắn không những không quỳ mà trái lại còn đi đến, kéo tay mẹ tâm và anh báo đứng lên. Hắn càng ngông cuồng hơn khi nhìn ông nội nói. Mẹ tâm đưa anh báo về phòng nghỉ ngơi đi. Bàn tay ông nội siết chặt vào cán cây roi mây, quật một cái vào khủy chân của hắn không thường tiếc. Cú quật tàn bạo kia làm hắn ngã xuống sàn nhà, ở bên trong cũng đã tứa máu. Nhưng hắn vẫn cắn răng chịu cơn đau không một tiếng rên la. Mẹ Tâm ôm lấy miệng, trong lòng mẹ đau rơi cả nước mắt chạy đến chỗ hắn. Mẹ xin con đấy quốc trường mau cầu xin ông nội đi. Mẹ đưa anh báo lên phòng đi, mặc kệ con. Làm sao mẹ mặc kệ được, chết mất thôi. Người làm lôi mẹ Tâm ra, một cái quật nữa vào tấm lưng của hắn như cháy da cháy thịt. Mặt hắn nhăn lại vì đau, nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra. Nhất quyết không mở miệng cầu xin ông nội một tiếng. Để xem mày chịu đựng được bao nhiêu dòi. Dòi thứ ba dơ lên chuẩn bị quật xuống người hắn. Thì đột ngột anh báo lao vào ôm chặt lấy người hắn ăn trọn dòi thứ ba. Vì quá đau mà anh báo ngất luôn trên lưng hắn. Mẹ tâm hoảng loạn chạy đến đỡ lấy người con trai khóc lóc. Còn sao vậy hả báo? Đừng làm mẹ sợ mà báo ơi. Quốc trường nhìn thấy anh báo vì đỡ cho mình một dòi. Mà bị đánh cho đến ngất, hắn sót lắm, gấp gáp, cọng anh báo lên lưng đưa đến bệnh viện. Hắn dùng đôi mắt đỏ máu của mình nhìn ông nội đầy uất hận. Vừa làm ông rồi đúng không? Nó ngu thì chết, thứ tẩn đội vô dụng. Hắn cọng anh báo nhanh chạy ra ngoài xe, mẹ tâm chạy theo khóc cả nước mắt thúc giục. mau đưa anh đến bệnh viện nhanh lên con. Ở bên này, An An ngồi lên một bài phút rất kỹ lưỡng. Tung từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, kiểm tra một lần nữa không thấy sai sót gì, cô quyết định đăng bài phốt lên các hội nhóm lớn và nhờ mọi người chia sẻ rộng rãi lấy lại công bằng cho đứa bạn của mình. Như Quỳnh cũng ngồi ở đó, thấy con bạn kiên quyết lên bài phốt cũng không cản, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Làm vậy có được không? Sao tao thấy hơi sợ? Mày là nạn nhân trong vụ việc này, mắc gì phải sợ? Để xem lần này hắn có chịu nôn tiền ra không? Quốc Trường đi vào công ty, đi lướt qua nhân viên, hắn có cảm giác như đám nhân viên đang nhìn lén mình, thì thầm to nhỏ gì đó. Đến khi hắn đi lướt qua hắn rồi ngoái đầu nhìn lại, thì chính xác là bọn nhân viên tụm mấy cái đầu lại xì xào với nhau. Hắn tỏ ra khá khó chịu. Vào giờ làm việc chưa mà mấy cô mấy cậu còn tám chuyện. Nghe tiếng sếp vang vẳng, đám nhân viên sật thót tim, nhanh chóng giải tán, ai về chỗ người đó làm việc. Về mặt tiếc nuối và tò mò, bởi câu chuyện mà bọn họ đang hóng còn chưa có hồi kết. Hắn vừa đẩy cửa bước vào phòng còn chưa kịp ngồi vào bàn làm việc, thì Chí ở ngoài gấp gáp chạy vào nói không kịp nuốt nước bọt. Chí là bạn thân học cùng thời đại học, đồng thời cũng là nhân viên làm dưới chướng của hắn. Ê, mày biết gì chưa? Gì? Mày bị con nhỏ nào đấy phốt trên mạng kia kìa. lượt chia sẻ cũng khủng lắm nha. Họ chửi mày ầm ầm trên mạng mà không biết hả? Lần này thì mày tiêu đời rồi. Đưa tao xem. Xem đi, họ chửi mày quá trời. Đầu ngón tay hắn, lướt bài viết rồi kéo xuống xem bình luận. Cộng đồng mạng chửi hắn không ra gì. Dùng những từ ngữ chửi rủa rất nặng. Có một số thành phần chị em phấn khích quá còn lập hội lập nhóm. Rủ nhau kéo đến công ty của hắn để mà phá. Mặt hắn nhăn nhó như cái đít nổi buộc miệng chửi một câu điên thật, con nhỏ đấy Thằng Chí tò mò hỏi Con nhỏ mà mày lừa tình đó hả? Lừa cái đầu mày Thế sao nó phốt mày kìa Một đứa khác mạo danh tao đi lừa tình Lừa tiền bạn của con nhỏ đó Nó cứ nghĩ là tao, điên thật chứ Thằng Chí đứng cười Kiếp nạn thứ 82 của mày đã đến Có việc làm cho mày rồi đây Gì vậy ba Giúp tao điều tra đứa mạo danh tao là ai Nó biết rõ thông tin về tao như thế Không đơn thuần chỉ là lừa tiền mấy cô gái nhẹ dạ cả tin đâu. Có thể nó biết tao và muốn hãm hại tao đấy. Tao không có rảnh, tăng lương, ok. Bài phốt được cư dân mạng lan truyền tốc độ nhanh chóng mặt. Bên phía quốc trưởng cũng gấp rút tìm bằng được kẻ mạo danh kia là ai để nhanh chóng kết thúc sự vụ việc này lại. Không uổng công hắn tin tưởng vào thằng bạn thân của mình. Chưa đến hai ngày thằng Chí đã tóm được đứa mạo danh đưa thẳng đến công ty để giải quyết tưởng ai xa lạ hóa ra nhân viên cũ đã từng làm việc ở đây cậu ta bị chính sếp đuổi việc vì tội hay trộm vặt đồ trong công ty nên đem lòng thù hận mà bày ra cái trò bận thiểu này phía bên này an an đang ăn trưa cùng với như quỳnh thì bất ngờ cô nhận được tin nhắn của quốc trường hẹn ra gặp mặt để giải quyết rõ mọi chuyện đọc tin nhắn mà cô cười đắc chí nói với còn bạn hắn ta cuối cùng cũng chịu nhắn tin hẹn gặp mặt Ai cơ? Kẻ lừa tình chứ ai? Hy vọng hắn ta còn chút lòng tự trọng mà trả tiền lại cho tao. Hắn chủ động hẹn gặp mặt, tức là cũng biết sợ rồi đấy. Lần này mà hắn không nôn tiền ra thì tao chơi tới bến luôn. Trong một quán cà phê vắng khách, hai bên ngoài đối diện với nhau. An An tháo cặp kính đen ra đặt xuống bàn, rồi hỏi thẳng vào vấn đề không vòng vo. Vò. Để tránh làm mất thời gian của hai bên, chuyện này anh giải quyết như thế nào đây? Người sẽ đứng ra giải quyết mọi chuyện với hai cô là cậu này, không phải tôi. Ý anh là sao? Quốc trường đá mạnh vào khỉu chân của gã nhân viên cũ lớn tiếng. Mày đứng ngậm cái mồm lại thế à? Hay muốn tao sọn đường cho mày đi? Gã nhân viên cũ như rùa rụt cổ, khép nép trước sự hung dữ của sếp cũ của mình. Dạ em không dám đâu anh. Mày mà không giải quyết ổn thỏa chuyện này, thì mày cũng nhừ người với tao trước khi tao lôi đầu mày lên đồn. Dạ em biết em sẽ giải quyết Gã nhân viên đi lại đứng trước mặt như Quỳnh Cúi đầu nhận tội Chính tôi là người đã lừa tiền của cô Người đó không liên quan gì đến việc này cả Sẵn cái túi sau lưng An An cầm lấy phang vào người gã đó Khốn nạn Tiền của bạn tôi đâu Tôi chỉ còn chừng này Mong hai cô bỏ qua cho tôi Bao nhiêu ở trong đây Cũng gần 40 triệu ở trong đó An An hét lớn vào mặt gã Một con số cụ thể 34 triệu rưỡi Còn 15 triệu rưỡi kia đâu Tôi lỡ tiêu rồi Tôi không cần biết Anh phải trả đủ tiền lại cho bạn tôi Bằng không thì lê đồn Hai cô rộng lượng mà bỏ qua cho tôi Tôi cũng vì hoàn cảnh túng quá Nên mới làm liều Số tiền thiếu đó tôi đóng viện phí Để mổ cho con gái của tôi Trong thời gian ngắn tôi không thể kiếm đủ tiền Để bù vào số tiền đó cho hai cô Nếu được hai cô cho tôi nợ nhất định tôi sẽ trả đủ Anh đã lừa bạn tôi một lần rồi Chúng tôi không ngu mà tin anh lần hai Hai cô xem đi Đây là sổ khám bệnh của con gái tôi còn cả hóa đơn viện phí nữa Tôi nói thật mà Hai cô cho tôi thêm chút thời gian Nhất định tôi sẽ trả Như Quỳnh cứ ngỡ sẽ mất trắng số tiền đó Thì giờ đã lấy lại được Mặc dù không đủ Nhưng dù sao cũng may mắn lắm rồi Còn hơn là mất hết Cứ dây dưa đưa hết lên đồn lại thêm mất thời gian, mà gã đó cũng chẳng còn tiền mà đưa. Thôi thì chấp nhận mất số tiền thiếu đó. Nếu gã đó có lòng trả lại như lời đã nói thì tốt. Còn không thì thôi, cũng phải xác định mất ngay từ giây phút này. Như Quỳnh nói nhỏ vào tai an an. Thôi như thế này cũng được rồi, về thôi. Mày chấp nhận mất số tiền thiếu đó à? Thì hắn đã nói thế rồi biết làm sao. Có ép cũng có lấy thêm được nữa đâu. Chấm dứt ở đây đi, tao đau đầu quá Ok Hai người tao nhỏ xong An An quay sang nói với gã đó Thôi được rồi Mọi chuyện tạm thời chấm dứt ở đây Chúng tôi không truy cứu nữa Số tiền còn lại chúng tôi sẽ cho anh Thêm thời gian để trả đủ Cảm ơn hai cô, giờ tôi đi được chưa Con gái tôi đang chờ ở nhà Anh về với con gái đi Cả An An và Như Quỳnh Có chút ngại khi ngồi đối diện Với quốc trường Làm sao có thể không ngại khi mà đã hiểu lầm người ta như thế? Còn phút này phút nọ, nhớ đến bài phút An An liền nói. Xin lỗi anh, tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Tôi sẽ nhanh chóng tính chính lại sự việc. Một lần nữa rất xin lỗi anh. Quốc trường đứng dậy nhòm người về phía An An ghé sát vào tai cô nói. Cô mà làm không khéo không chừng tôi kiện ngược lại cô đấy. An An nuốt khan một ngụm nước bọt cố nở nụ cười thân thiện với anh ta. Anh yên tâm, tôi sẽ đính chính lại sự việc một cách chi tiết nhất. Tốt nhất là như thế. Đợi cho quốc trường rời đi, cô bạn Như Quỳnh mới hỏi An An. Anh ta nói gì vào tai mày vậy? Anh ta nói nếu làm không tốt, sẽ kiện ngược lại chúng ta. Thời chết, lỡ anh ta làm thật thì sao? Tụi mình đính chính sự việc lại là được mà, không có gì đâu đừng lo. Sao tao vẫn cứ thấy lo lo? Cộng đồng bạn chửi anh ta quá trời. Đính chính lại thì họ cũng nhanh quay xe thôi. Thôi đi về. Sau sự việc anh báo bị ông nội đánh cho đến ngất, quốc trường đã quyết định sẽ đưa mẹ Tâm và anh báo dọn sang ngoài sống. Mẹ Tâm nghe xong có chút băn khoăn. Không phải mẹ tiếc nuối gì ở nơi đây, càng không phải yêu thương gì người chồng của mình. Từ lâu người chồng đó đã không còn tồn tại trong cuộc sống của mẹ Tâm nữa rồi. Một người chồng đa tình đã thế còn nhu nhược, Không bảo vệ được cho vợ con Một người chồng như thế mẹ Tâm còn tha thiết gì nữa Sở dĩ mẹ Tâm còn chần chừ Vì mẹ có nỗi khổ tâm riêng của mình Nhiều lúc mẹ muốn rứt áo cùng các con ra đi Nhưng cuối cùng mẹ vẫn là không đủ dũng cảm Để bước ra khỏi nhà họ phạm Nhìn mẹ Tâm do sự có gì đó khó nói Hắn liền hỏi Mẹ không muốn đi với con sao Mẹ Tâm lắc đầu thở dài Mẹ rất muốn rời khỏi nơi này nhưng mà có gì mẹ cứ nói với con. Mẹ và anh báo không thể đi. Tại sao? Mẹ sợ điều gì? Nếu mẹ rời khỏi nhà họ phạm, ông nội con sẽ rút hết vốn đã đầu tư vào công ty bên phía nhà mẹ. Nếu ông ấy làm thật thì công ty sẽ phá sản mất. Vì thế mà trước giờ mẹ vẫn phải chịu đựng và nhẫn nhục ở lại nơi đây như cái xác không hồn. Ông nội muốn rút thì cứ để ông rút, con sẽ đầu tư vào. Con chưa đủ lực để làm chuyện đó đâu. Thôi, cứ mặc kệ mẹ và anh báo, nếu được thì con cứ ra ngoài sống cho thoải mái, thi thoảng nhớ về thăm mẹ với anh. Con không cam tâm. Nghe lời mẹ, đi được thì cứ đi, đừng bận tâm điều gì cả. Mẹ yên tâm, nhất định con sẽ đưa mẹ và anh báo rời khỏi địa ngục này. Trời vừa sáng, An An và Như Quỳnh đã cùng nhau chạy bộ, đó là thói quen của hai người bọn họ. Nhớ đến vụ phút vừa rồi như Quỳnh tiện miệng hỏi. Từ bữa đó đến giờ anh ta có nhắn tin cho mày hay có động thái gì nữa không? Không có, mất hút luôn từ bữa đó. Vậy thì may quá, tao cứ sợ anh ta kiện ngược lại thì chết giờ. Mày nhát gan như thỏ đấy ấy. tính tao trước giờ như vậy mà. Ê, nhà ông Tám cho ai thuê hay sao? Mà dọn dẹp sớm thế. Tao nghe mẹ tao nói ông Tám trúng mánh, bán được căn nhà đấy. Bán luôn á. Ừ bán luôn chắc cũng được vài tỷ Tao nghĩ chắc hơn à Nhà tận ba mê mà còn rộng rãi thế cơ mà Chả biết được Không biết khi nào tao với mày mới có tiền Mua được căn nhà đẹp như thế nhỉ Cô bạn An An cười trêu Thôi về tắm rửa còn đi làm Tối ngủ rồi mơ Chiều đi làm về đi ngang qua nhà ông Tám An An tò mò Dừng xe lại nhìn vào bên trong Người mua căn nhà này cũng giàu có thật Có cả xe ô tô đậu ở trong sân còn trang trí lại sân vườn nhìn đẹp mắt quá chừng. Mãi đứng nhìn mà ăn ăn không nghe tiếng còi xe ở phía sau, đến khi một cô gái nhòm đầu từ trong xe ra gọi lớn, cô mới giật mình ngoái đầu lại. Có bị điếc không? Mà không nghe người ta bóp còi. À xin lỗi cô nhé, tại tôi hơi mất tập trung, nên không nghe tiếng còi. Còn đứng đấy, người gì mà vô duyên đứng trước cổng nhà người ta? Ăn ăn chạy xe lên phía trước một đoạn, Cô ngoái đầu lại nhìn thì thấy quốc trường từ trong nhà đi ra mở cổng cho cô gái đó vào. Cô phải rụi mắt vài lần để không phải nhìn lầm. Cô thốt lên. Đúng là anh ta rồi. Không phải anh ta là người mua lại căn nhà đó đấy chứ. Mà nhà ông Tám cách nhà cô có bao nhiêu cái nhà đâu. Không lẽ lại oan sang ngõ hẹp đến thế sao? Tối đến như Quỳnh mới được tan ca. Nhận được tin nhắn của An An cô ấy ghé vào luôn. Còn chưa kịp chạy về nhà tắm rửa ăn cơm. Chuyện gì mà gấp thế? Mày biết anh mua lại căn nhà của ông Tám không? Làm sao tao biết được? Là anh ta đấy. Anh nào cơ? Kẻ lừa tình đấy. Thật hả? Khi chiều tao mới thấy anh ta từ trong nhà ông Tám đi ra mở cổng mà. Trùng hợp vậy sao? Mà sao mày cứ gọi người ta là kẻ lừa tình hoài vậy? Ở thì tao quen miệng đi với tao không? Đi đâu? Đi xác minh lại có phải anh ta là chủ mới của căn nhà đó không? Bằng cách nào? Thì tao với mày giả bộ đi dạo mát rồi đứng bên ngoài quan sát vào trong. Nếu thấy anh ta vẫn còn ở trong đó thì chắc là đúng rồi. Cũng được, đi xem thế nào đi. Nói là làm ngay, cả hai người bọn họ ra khỏi nhà đi về phía nhà ông Tám. Không biết hai cô bạn lượn qua lượn lại trước cổng nhà người ta bao nhiêu lần, nhưng đều không thấy bóng dáng của hắn ta ở trong nhà. Lúc bấy giờ Như Quỳnh mới lên tiếng hỏi Sao không thấy anh ta vậy? Tao cũng không biết, khi chiều còn thấy mà Chắc anh ta chỉ là khách đến chơi đã về rồi Hay là vậy nhỉ? Thôi đi về Khi cô bạn Như Quỳnh vừa quay người để đi về Thì An An nhanh tay kéo bạn mình đứng sát vào bức tường cái kéo người đột ngột của An An khiến Như Quỳnh tí nữa là bị ngã Làm gì mà kéo giật ngược người ta ghê vậy? Là anh ta đó Đâu? Nhìn vào trong đi Vừa rồi anh ta mới nhìn ra ngoài này Là nó giật cả mình Mới nhanh kéo mày vào trong này đứng đấy Như Quỳnh đứng sát vào bức tường Chỉ ló mỗi cái đầu ra Nhìn vào bên trong nhà Đúng là anh ta thật Anh ta đang ngồi ngoài sân chơi với con chó Thấy chưa? Thấy rồi Đúng anh ta không? Đúng luôn Như Quỳnh rụt đầu vào Quay người lại đưa ra giả thuyết của mình Trong nhà không nhìn thấy ai Chỉ thấy mỗi mình anh ta thì 98% Anh ta là chủ mới của căn nhà này rồi Khi chiều tao đã nghi rồi Vì chỉ có chủ nhà mới đi ra mở cổng chứ đúng không? Nét mặt như Quỳnh trở nên căng thẳng Có khi nào anh ta biết tao với mày ở trong khu này Nên cố tình mua căn nhà ông Tám không? Chứ làm gì có việc trùng hợp dữ vậy? Có ý đồ, có ý đồ chắc luôn Ngay cô bạn khẳng định như Quỳnh bắt đầu thấy sợ Có khi nào anh ta vẫn còn thù chuyện cũ không nhỉ? Nhìn cô bạn nhát gan như thỏ đế của mình bắt đầu sợ. An An liền phủi tay. Không có đâu, tao với mày suy nghĩ nhiều quá thôi. Chứ làm sao anh ta biết tụi mình ở đây được mà có ý đồ? Phải không? Sao tao cứ thấy lo lo khi thấy anh ta xuất hiện ở đây? Sợ gì chuyện cũ cũng qua rồi mà. Thôi đi về kệ anh ta đi. An An kéo tay cô bạn quay người đi về. Đi qua cổng nhà của anh ta. Thế nào lại bị con chó ở trong chạy ra sủa um sùm. Cũng may là anh ta đã đi vào trong nhà nên không nhìn thấy. Cổng đang đóng an an chơi nghịch nhặt cục đá ném vào người con chó còn thách thức nó. Sủa gì mà sủa? Chủ của mày còn sợ tao nữa là mày. Con chó bị ném đá liền đẩy cổng xông ra ngoài. Vừa dí theo vừa sủa hai người bọn họ. Cả hai con chân lên chạy. Như Quỳnh sức yếu hơn nên chạy ở phía sau. An An gọi với theo. Mày chạy nhanh thế, chờ tao với. An An ngoái đầu lại thở dốc, Nhanh chân lên, con quỷ chó còn đuổi ở phía sau đấy. Cái thói chọc chó của mày đến lớn còn không chịu bỏ. Ai biết, tao tưởng cầm khóa chốt rồi nên mới chọc nó tí. Ê An cứu tao, con quỷ chó cắn tao. Nghe tiếng con bạn kêu cứu ở phía sau, An An ngoái đầu lại thì thấy con quỷ chó đang gặm chặt cái giò của con bạn thân mình không chịu nhả ra. Máu điền nổi lên, An An chạy ngược lại, đứng phía sau đuôi của nó, dùng hai cánh tay lực điền của mình siết chặt lấy cổ, mục đích làm cho nó nghẹt thở mà nhả cô bạn của mình ra. Quả đúng như vậy, quỷ chó bị nghẹt thở liền nhả ra, nhưng vì để đảm bảo an toàn, An An vẫn ở phía sau ghi chặt lấy nó chưa chịu buông ra. Đúng lúc quốc trường đi ra nhìn thấy cảnh tượng chú chó của mình đang bị người ta siết cổ, anh ta hét lên. Này hai cô kia, làm gì chó của tôi đấy? An An ngoái đầu lại thấy anh ta đang chạy đến liền thả con chó ra. Con chó vừa được thả, nó liền lao vào định cắn người đã siết cổ nó. Carol rôn. Ngay chủ của mình gọi. Nó liền dừng lại chạy ngược về phía chủ vẫy đuôi mình. Quốc trường vuốt ve bộ lông bóng mượt của nó dỗ dành. Ngoan đi vào nhà đi. Chú chó ngoan ngoãn nghe lời chủ chạy thẳng vào trong nhà. An An đứng đó chỉ tay theo nói. Này con chó của anh vừa cắn bạn tôi đấy. Lại là hai cô Bọn tôi thì làm sao Chó của anh cắn bạn tôi Giờ anh tính sao đây Như Quỳnh giật lấy tay cô bạn nói nhỏ vào tai Sao mày chọc chó trước mà Mày thật thà quá Phải nói thế để được cào trên Chưa ai bắt anh ta chịu trách nhiệm đâu Quốc trường nhìn xuống dưới chân Như Quỳnh Đúng là có vết cắn thật Anh ta cũng cảm thấy áy náy Khi chó của mình cắn người Mà anh ta nào biết hai người họ chọc chó Nên mới bị cắn Mọi khi chó của tôi rất hiền, không hiểu sao hôm nay lại cắn người như thế này. Tôi cũng khá bất ngờ và cũng xin lỗi hai cô vì sự việc đáng tiếc này. Như Quỳnh khua tay. Tôi nghĩ không sao đâu. Nếu cô không ngại thì vào nhà để tôi xử lý vết thương giúp cô. Tôi cũng có chút kinh nghiệm trong việc này. Cô bạn An An liền thay bạn mình đáp lại. Tất nhiên là phải vậy rồi. Vào được trong nhà anh ta ngồi xử lý vết thương cho Như Quỳnh. Còn An An thì đảo mắt nhìn quanh căn nhà. Công nhận đội thất đẹp và nhìn sang thật Cô ngồi yên một chỗ đi Đừng có đụng chạm lung tung An An liền bĩu môi ngồi xuống ghế Nhà này là anh mua lại của ông Tám à Cô biết ông ấy sao Ở khu này Ai mà tôi không biết Nhà tôi ở dưới kia cách đây vài cái nhà chứ bao nhiêu Tính ra tôi với hai cô là hàng xóm nhỉ Anh thèm làm hàng xóm với anh Cô nói gì À có nói gì đâu Mà chó của anh tiêm phòng chưa vậy Tiêm phòng đầy đủ cả rồi nên hai cô yên tâm. Nếu sợ thì ngày mai tôi sẽ đưa bạn cô đi kiểm tra lại. Vậy đi, cho nó chắc. Như Quỳnh sợ phiền người ta nên từ chối. Ngày mai em đi với bạn được rồi, làm phiền anh nhiều quá. Chó của anh cắn em thì anh phải có trách nhiệm chứ. Như Quỳnh lỡ miệng khai. Cũng do bạn em chọc chó anh trước mà. Hắn ngoái đầu lại nhìn cô, còn cô thì tức anh ách cho con bạn. Giả bộ tăng hắn lên vài tiếng rồi lôi đầu con bạn đứng dậy. Chắc xong rồi đúng không? Đi về. Ra khỏi cổng cô bạn Như Quỳnh cả nhắc đuổi theo An An năn nỉ. Năn nỉ đó đừng có giận mà. Tao chỉ lỡ miệng thôi. Lỡ gì mà lỡ. Người gì chưa đánh đã khai. Lỡ thật mà. Vẻ đẹp của anh ta cùng với cách nói chuyện ngọt ngào như mật hớp hồn mày rồi chứ gì. Mà công nhận anh ta đẹp trai thật. Giọng còn ấm nữa. Bảo sao lúc đầu còn tôi tôi anh anh. Đúng một cái em em anh anh ngay nổi hết cả da gà. Dù gì người ta cũng là hàng xóm của mình, xưng hô vậy cũng bình thường mà. Mày thừa nhận anh ta là hàng xóm, còn tao thì không, ok. Còn Hâm, thôi đi về, tao còn chưa ăn cơm tối đây này. Nhắc đến ăn, an an lại vui vẻ tròn vai cô bạn. Tao đang cay cú, hay là đen mỉ cay đi. Ai bao? Tháng này tao chưa nhận lương. Rồi hiểu luôn, đi thôi. Sau khi ăn uống no nê, trời cũng đã tối muộn. An An trở về nhà thấy dì Thanh chưa ngủ, vẫn ngồi trước cửa nhà chờ cô về. Sao dì chưa đi ngủ mà ngồi đây? Con đi đâu mà giờ mới về? À, con đi ăn tối với cái Quỳnh. Con gái con lứa hạn chế đi đêm đi hôm nha con. Con biết rồi, thôi dì vào nhà ngủ sớm cho khỏe. À mà này, ngày mai là đám dỗ bà ngoại, con có nhớ không đấy? Dỗ ngoại sao con quên được ạ? Con cũng ngủ sớm đi, ngày mai về quê sớm đấy. Vâng. Mà vợ chồng anh Khang năm nay có về không gì? Chả biết được, chỉ có nghe nó điện đài nói năng gì đâu. Mấy năm trước gặp dịch nên vợ chồng anh không về được, năm nay chắc về đấy gì. Kệ nó, từ lúc nó cưới vợ chỉ biết đến vợ nó thôi, chứ có thèm quan tâm gì đến con mẹ già nó ở nhà đâu. Biết là gì lại giận dỗi, An An liền nói đỡ cho vợ chồng anh Khang. Dì cũng thông cảm cho vợ chồng của anh ấy đi. Mấy năm nay dịch xã, kinh tế lại khó khăn, thất nghiệp tràn lan. Anh chị ấy cũng khó mà gì. Một cuộc gọi có mấy phút chắc tốn nhiều thời gian, tiền bạc quá. Nên nó cũng tiếc không dám gọi về hỏi thăm con mẹ nó ở nhà sống chết thế nào. Rồi rồi, ngày mai con sẽ gọi điện nhắc anh ấy gọi điện về cho gì. Có thế thôi mà. Kệ chung nó, nhớ thì về, không thì thôi. Cùng lúc đó ở phòng trọ vợ chồng anh Khanh có lời qua tiếng lại. Vì chuyện về quê đám rỗ bà ngoại Anh Khanh muốn về nhưng vợ của anh Là chị Chi thì không muốn Chỉ vì sợ tốn kém tiền bạc Anh Khanh bất mãn Bỏ chén cơm xuống bàn trách móc vợ Em nói thế mà nghe được Mẹ đi làm xa Từ lúc anh có mấy tuổi Anh ở với bà ngoại suốt Một tay bà chăm sóc dạy dỗ Làm sao anh có thể không về Mấy năm trước chúng dịch vợ chồng mình không về đã đành Năm nay mà không về nữa Thì anh còn mặt mũi nào nhìn họ hàng Mà mẹ cũng khó ăn nói với người ta Nhân dịp này mình về thăm mẹ Với cái ăn một công đôi chuyện luôn Chị Trì vẫn giữ khư khư quan điểm Xà xôi quá thì thôi Ai mà trách móc Tự anh làm khổ anh thôi Giờ về quê cũng tốn vài triệu chứ ít gì Để tiền đấy em mua sắm còn sướng hơn Em lớn rồi Sao suy nghĩ như một đứa con nít vậy Mình là phận con cháu Về dỗ ông bà đó là trách nhiệm phải về Anh nói rồi Ngày mai hai vợ chồng mình đi sớm cho kịp Chị Chi dùng rằng ném đôi đũa xuống bàn Bất mãn đứng dậy oang oang cái miệng Anh muốn thì tự về một mình Tôi không về Tôi cũng nói trước anh tự kiếm tiền về Tôi không có đưa đâu Anh đi làm bao nhiêu tiền cũng đều đưa hết cho em giữ Giờ em nói thế anh lấy đâu ra tiền Kệ anh không có tiền thì đừng có về ai ép Nói chuyện với anh chán bỏ xử ra Tối rồi em còn đi đâu nữa Đi chơi Chơi bởi gì giờ này Kệ tôi đi. Sao anh cứ thích quản thế nhỉ? Mệt hết cả người. Về sớm đấy. Chị ra khỏi phòng dắt con xe máy còn ngoái đầu lại cảm giảm. Đã phiền rồi còn hay nói nhiều. Bỏ quách cho rồi. Mỗi lần về quê đám rỗ an an sợ nhất là bị các cậu các bác. Hỏi về chuyện chồng con. Còn cả công ăn việc làm như thế nào, thu nhập ra làm sao, nhiều hay ít. Cô không thích mình bị đem ra so sánh với người này người kia nghe nó cứ khó chịu trong người làm sao. Và trong lần dỗ này cũng vậy, cô không tránh khỏi bị những câu hỏi như mọi năm, nhất là cậu năm cứ hỏi cô suốt trong bữa ăn. Còn ăn năm nay, làm ăn có khấm khá hơn không? Dạ, con làm công ăn lương thì cũng nhận lương đều như mọi năm thưa cậu. Vẫn công việc bán hàng trong siêu thị hay sao? Dạ cậu, mấy năm rồi vẫn chưa xin được công việc nào đúng chuyên ngành mà lương cao hơn một tí hả con? Dạ không có quen biết cũng khó xin lắm cậu Còn nhìn em hẳn con đi Mới ra trường mà đã xin được việc ngay rồi Lương tận 15 triệu một tháng Đấy là chưa kể sau này Còn tăng lương thêm đấy nhé An An biết cậu nam mình Có tính hay khoe khoang Nên cô chỉ cười trừ cho qua chuyện Chứ cũng không nói lại làm gì Được đà cậu lại nhìn sang đứa con gái của cậu nói hằng, Con xem công ty con còn tuyển vị trí nào hợp với chị An Thì giới thiệu cho chị vào làm với Chứ để chị con lồng bông hết năm này sang năm nọ như thế sao được. Con Hằng cũng là một đứa thuộc dạng tự cao tự đại. Thấy ai yếu kém hơn mình lại càng khinh ra mặt. Và tất nhiên nó cũng chẳng nể nang gì chị họ của nó. Nó từ chối thẳng. Công ty con là công ty về giải trí và truyền thông. Chị An thì làm gì có đủ khả năng mà vào đó làm được hả cha? Vậy hả? Cha có biết đâu. An An có cảm giác nóng gian cả ghế muốn đứng dậy. Nhưng anh Khanh ngồi bên biết ý nói nhỏ vào tai cô. Tính cậu năm xưa nay như vậy rồi, em để ý làm gì? Im lặng ngồi ăn đi. Em không giận cậu, mà em tức con hằng. Nó là em mà nói chuyện kiểu láo tuét. Kệ đi, ăn nhanh rồi xin phép đứng lên, ăn đi. Anh ngồi ăn đi, em ra sau phụ gì rửa chén Dì Thanh cứ thấy mặt an an buồn, dì ấy biết thể nào cũng có chuyện. Lại bị các cậu hỏi này hỏi nọ rồi phải không? Ngoài cậu Nam ra thì còn ai nữa gì? Kệ cậu ấy đi, con để bụng làm gì? Tính ra con hằng sướng gì nhỉ? Từ nhỏ cậu Nam lo cho không thiếu một thứ gì Nó muốn thứ gì là có thứ đó Giờ ra trường chẳng phải lo đi xin việc Có cậu lo từ A đến Z Nuông chiều quá bởi giờ nó mới hư như thế đấy Không biết làm một thứ gì cả Cũng chả chịu vào bếp phụ mấy gì mấy thím Nhiều lúc chán gì cũng chả thèm dạy rỗ nữa Mấy đứa lóc nhóc trong xóm biết chị An về, thế là chạy ra sau rủ. Chị An ơi! Nghe tiếng mấy nhóc gọi An An liền rửa tay sạch đứng dậy. Gọi gì chị đấy? Chị An có đi bắt châu chấu với tụi em về nướng ăn không? Có chứ, món đó ngon tuyệt. Chị thèm chảy cả nước dãi. Mình đi nhanh đi chị. Mấy đứa đi trước đi, chị thay bộ đồ nào thoải mái rồi ra sau. Nhanh nhé chị An, tụi em đợi. Chị biết rồi, đi đi. Sau khi thay bộ quần áo rộng rãi thoải mái hơn An An hớn hở chạy ra ngoài đồng bắt châu chấu cùng với mấy tụ nhóc Nhưng khi cô chạy ra đến nơi nhìn thấy mà không thấy tụ nhỏ đâu Rõ ràng là cô nghe tụi nó nói chạy ra ngoài này mà Sao giờ không thấy mặt mũi đứa nào vậy nhỉ? Hay là tụi nó chạy qua chỗ đồng khác rồi? Nghĩ là thế An An chạy về hướng bên kia để tìm tụ nhỏ Rồi rồi thế nào cô lại bị dính vào bẫy, trao ngược lên cây Đầu dốc ngược xuống dưới cả người đong đưa trong vừa tội mà cũng vừa buồn cười. Tức cái mình cô chửi lên một tiếng. Đứa là đặt bẫy mà ác ôn thế không biết. An An nhìn quanh xem có ai đi ngang qua không. Nhưng chờ mãi mà không thấy có một bóng người nào. Giờ đang là buổi trưa nắng nóng mọi người không có ra ngoài đồng. Thì ai nhìn thấy mà đỡ người cô xuống đây. Mà cũng chả lẽ lại bị trao ngược như thế này đến chiều không bỏ cuộc. An An cố sóng cái miệng mình lên gọi thật lớn, biết đâu ở đồng bên kia có người nghe được mà chạy sang giúp cô. Có ai không giúp với? Gọi sát hết cả cổ, mà có thấy bóng người nào đâu. Cô bị treo ngược như thế thêm 10 phút nữa, sau đó thì có thấy một bóng người đang đi ở trên kia. Cô dùng hết sức hét thật lớn. Này, anh gì ơi, lại đây giúp tôi với. Bóng dáng người đàn ông tiến lại gần càng lúc càng rõ mặt. Cô nhận ra ngay hắn, người mà cô vẫn còn hay quen miệng gọi là kẻ lừa tình. Là anh sao? Quốc trường đứng nhìn cô bị treo ngược lên cây, không những không đỡ cô xuống mà đứng cười với vẻ mặt thích thú lắm. Anh cười gì? Mau đỡ tôi xuống. Cô ăn ở thế nào lại bị người ta treo ngược lên cây thế này? Tôi xui nên mới bị dính bẫy thôi, giúp tôi một tay chứ gióng mặt quá rồi. Tôi nhớ lần trước là cô siết cổ chó của tôi đúng không? Là do chó của anh cắn bạn tôi trước? Cô không chọc chó của tôi thì làm sao nó cắn người? Hết thể cãi lại, ăn ăn đành nhận tội. Ờ thì do tôi nghịch ngu, mà chuyện cũng qua rồi, chắc anh cũng không để bụng đâu ha? Cô nghĩ sao? Anh là đàn ông, tất nhiên là không để bụng rồi, đúng không nè? Tôi còn phải suy nghĩ lại. Ờ cái anh này, thấy người gặp nạn thì phải ra tay giúp liền đi chứ. Chờ anh suy nghĩ người ta có mà ngủ. Hắn quay người đi, an an gấp gáp hỏi lại Ơ này anh đi đâu đấy, đỡ tôi xuống đã chứ Cô tự mà xử Xin lỗi được chưa, làm gì mà để bụng ghê thế Hắn quay người đi lại hỏi Xin lỗi ai? Ở đây chỉ có mỗi mình anh, không xin lỗi anh, chả lẽ tôi xin lỗi mà Ai xin lỗi, xin lỗi ai? Cái tên chết bầm này cũng bắt bẻ gớm thật an an đành nuốt nước bọt nhắc lại Dạ em xin lỗi anh Phạm Quốc Trường Thế đã được chưa thưa anh? Ngay còn tạm được Tôi bỏ qua cho cô lần này Đỡ tôi xuống nhanh lên Hắn thương hoa tiếc ngọc Với ai chứ có thèm thương hoa tiếc ngọc gì với cô đâu Đùng một cái đầu cô cắm xuống đất Cũng may là phía dưới Không có bãi phân nào Không có mà cạo chọc đầu cũng không hết thối được Cô đứng dậy phủi sạch người Tiện thể còn cúi đầu xuống hỏi hắn Anh xem trên đầu tôi Có còn dính gì không? Có Dính gì vậy? Gỡ ra giúp tôi với Dính tóc Hắn cười sải rộng bước đi Cô đuổi theo chửi hắn Cái tên chết bầm này Hắn dừng lại đột tử Làm an an phanh không kịp Vì thế mà cả bản mặt của cô đập mạnh vào tấm lưng săn chắc của hắn Cô đưa tay lên xoa chán Mặt nhăn nhó trách móc hắn Bộ lưng anh là đá hay gì mà chắc thế Ông hết cả đầu tôi rồi đây này Ai bảo cô đi theo tôi làm gì Tôi đi về nhà tôi Anh nghĩ sao nói tôi đi theo anh vậy? Ảo tưởng vừa thôi. Mà tôi mới phải là người đang thắc mắc tại sao anh lại có mặt ở đây đây này? Đừng nói là anh đi theo tôi về tận đây đấy nha. Thế còn cô thì sao? Tôi đi theo cô hay là cô đi theo tôi? Anh nói chuyện nghe mắc cười ghê. Quê tôi ở đây thì tôi có mặt ở đây là chuyện bình thường. Còn anh thì sao? Đừng có nói là quê anh cũng ở đây nha. Không, tôi xuống đây quay phim. Quay phim á? Ừ. Phim gì vậy? Dự án phim có lớn không? Phim ngắn thôi, công ty tôi làm ăn nhỏ mà. Công ty anh làm về một mảng phim ngắn thôi sao? Còn các mảng khác nữa chứ? Mà sao cô hỏi kỹ thế? Cơ mặt an an, tươi hơn, giọng cũng nhẹ nhàng và đằm thắm hơn lúc nãy nhiều. Không giấu gì anh. Cô giấu thì làm sao tôi biết? Cái con người này, người ta còn chưa kịp nói hết đã nhảy vào. Không phải đang có ý nhở vả thì cô đã chửi trong một mạch rồi. Nhưng vì sự nghiệp, vì miếng cơm manh áo, vì đam mê, cô phải cố nhẫn nhịn. Nói thật với anh là tôi có năng khiếu diễn xuất từ nhỏ. Cảnh nào tôi cũng diễn được, từ cười cho đến khóc. Vai nào tôi cũng làm tròn và mang đến cảm xúc thật cho người xem. Nếu được thì anh có thể cho tôi thử một vai không? Công ty tôi không có nhu cầu tuyển diễn viên. Anh có thể châm trước cho tôi thử cũng được mà. Nói thì anh bảo tôi nói quá chưa bỏ qua một người có năng khiếu bẩm sinh như tôi Thì cũng là một điều đáng tiếc cho công ty Anh có thể suy nghĩ lại mà An An lẽo đẽo đi kẻ kẻ bên cạnh hắn Mong ngóng câu trả lời Hắn thì cứ thong thả đi không nói gì An An tiếp tục gợi ý Ngoài khả năng diễn xuất ra thì tôi cũng giỏi về chỉnh sửa Cắt ghép video nữa đấy Tôi còn có khả năng viết lách like, Lên bản thảo và dàn dựng kịch bản Anh có thể suy nghĩ về vị trí editor cũng được mà Cô học ngành gì? Tôi hả? Tôi học ngành y Cô nghĩ có phù hợp với công ty tôi không? Nhưng mà tôi cũng đã có kinh nghiệm trong việc chỉnh sửa ảnh và video Trước đây tôi còn đăng ký tham gia những cuộc thi viết lách like và đều có giải Để tôi cho anh xem Thôi khỏi Mặt mũi an an xỉu xuống như rau ngã về chiều Âm thanh cô phát ra cũng không còn háo hức như mới vào đầu câu chuyện Thật sự là tôi không có cơ hội nào sao Gửi email của cô qua cho tôi Để làm gì Tôi sẽ gửi cho cô một job để làm thử Nếu làm tốt tôi sẽ xem xét lại vấn đề Có nhận cô vào làm hay không Anh nói thật chứ Không đùa phải không Trong công việc tôi ghét nhất là đùa giỡn không nghiêm túc Vậy thì tốt quá rồi Tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt công việc mà anh giao Cảm ơn anh đã cho tôi một cơ hội Đừng cảm ơn vội Còn chưa biết thế nào đâu Lúc trở về nhà của cậu mợ An an nghe được dì Thanh trách móc anh Khanh ở phía sau. Vợ chồng mày tính kế hoạch đến bao giờ? Mày cũng lớn tuổi rồi chứ còn nhỏ gì đó đâu mà không lo đẻ đi. Kinh tế vẫn chưa ổn định nên vợ chồng con tính kế hoạch thêm vài năm nữa. Đẻ đi tao nuôi, kế với trả hoạch. Vợ con chưa muốn đẻ mà mẹ. Mày là chồng không quyết được hay sao? Xin con đẻ cái phải có sự đồng thuận hai vợ chồng chứ mẹ. Nói chuyện với mày tao dễ nổi điên lắm. Có việc sinh con đẻ cái thôi mà để tao nhắc hoài Mẹ thông cảm cho vợ chồng con chứ Bây giờ khỏe mạnh thì không lo đẻ Sau này có muốn đẻ cũng không đẻ được Thì lại ngửa mặt lên trách trời Mày làm chồng mà việc gì cũng phải để cho con vợ mày quyết từ việc nhỏ đến việc lớn Tao thấy con vợ mày không được cái việc gì Mẹ đừng có cảm giảm con nữa để con về bàn lại với vợ của con Thế con vợ mày vẫn chưa chịu đi làm mà Cô ấy đang đi xin việc mà mẹ Xin việc gì mà tận 2 năm chưa ra việc Có mày làm biếng. Kệ vợ con đi mẹ. Kệ là kệ như thế nào? Mày đừng nghĩ tao ở trong này mà không biết gì nhé. Con vợ mày nó không chịu đi làm. Ở nhà ăn chơi đua đòi theo đám bạn của nó. Bao nhiêu tiền mày đưa cho nó. Nó tiêu sạch hết không biết sảnh dụng tiết kiệm là gì. Bảo sao đi làm mấy năm trời mà không dư lên một đồng. Mày ngu lắm con ạ. Vợ con có tiêu pha chút ít nhưng cũng biết vun vén mà mẹ. Mỗi lần tao nhắc đến con vợ mày Là mày bênh nó chằm chằm, bảo sao nó không hư. Tao không phải thuộc dạng mẹ chồng khó tính. Nhưng con vợ của mày không thể chấp nhận được. Nó có nghĩ cho mày không? Có nghĩ cho gia đình nhỏ của nó không? Nó chỉ nghĩ cho bản thân của nó thôi. Vợ con đã thế, giờ mẹ bảo con phải làm sao? Con cũng nhiều lần tâm sự rồi nhưng vợ con có chịu thay đổi đâu. Mày không dạy được thì đem về đây tao dạy. Ở đây thiếu gì việc làm mà phải ra tận ngoài kia sinh sống. Con nhà có cửa không ở, cứ thích đi xa ở trọ. Con sẽ suy nghĩ lại vấn đề này. Dì Thanh nghe con trai nói thế liền dịu lại. Về đây ở với mẹ rồi cứ sinh con đi mẹ chăm mẹ lo. Chứ đến lúc mẹ già rồi tụi bây mới sinh sức đơn mà mẹ trông tróng. Chắc cũng phải về đây làm ăn thôi mẹ ạ. Ở ngoài kia lương bổng cũng không cao hơn trong này là bao nhiêu. Mà chi phí sinh hoạt lại đắt đỏ con không trụ nổi. Đấy mẹ đã nói về đây ở đỡ biết bao nhiêu là chi phí. Con nghĩ như vậy là đúng hướng rồi đấy. Nghe anh Khanh nói sẽ suy nghĩ đến việc về nhà. An An vui lắm. Cô và anh Khanh ở với bảng ngoại từ nhỏ. Hai anh em quý nhau lắm. Nghe dì Thanh kể hồi đó gia đình nghèo. Vợ chồng dì Thanh và bố mẹ cô phải để lại các con mà đi làm ăn xa. Hàng tháng gửi tiền đều đặn về. Đâu được một thời gian thì vợ chồng dì Thanh ly hôn. Chồng dì ấy đi lấy vợ khác. Còn dì thì quay trở về quê. Thời gian đó bố mẹ cô đi đến một nơi xa hơn để làm việc. Tai họa ập đến không may bố cô bị tai nạn và qua đời. Mẹ đưa bố cô về chịu tang. Mẹ ở lại với cô đúng một tháng rồi cũng lại xách túi đi làm ăn xa. Kể từ lần đi đó mẹ cô dường như đã mất tích. Không gửi tiền về nhà cũng không có lấy một cuộc gọi hỏi thăm. Không một lần về thăm cô. Thông tin ít ỏi mà bà ngoại cô biết được vào lần cuối cùng mẹ cô gọi điện về nói là đang làm giúp việc cho nhà người ta. Chỉ biết thế thôi. Ngoài ra không biết gì thêm nữa. Hơn 20 năm nay, bà ngoại và dì Thanh đã hỏi thăm khắp nơi, nhưng không có được bất kỳ tin tức gì về mẹ của cô. Đến tận bây giờ, cô không biết mẹ cô đang ở đâu, còn sống hay là đã mất. 7 giờ tối, An An ra đứng trước cổng nhìn về phía hướng nhà của hắn. Cô hết đi ra rồi lại đi vào nhìn xem xe hắn đã về chưa. Chờ mãi mà hắn vẫn chưa về cô càng sốt ruột. Cô đã làm xong công việc và đã gửi qua email cho hắn xem. Nhưng đã hơn một ngày rồi mà hắn vẫn chưa trả lời lại cho cô biết. Cũng không thấy hắn tá động gì đến. Tối nay cô đánh liều sang nhà hỏi hắn xem thế nào. Chờ thêm hơn nửa tiếng nữa cô cũng thấy loáng thoáng xe của hắn chạy vào cổng. Cô liền phi chào hỏi ngay. Anh mới đi làm về à? Ừ, mà cô qua đây có chuyện gì không? À thì tôi qua đây cũng tính hỏi anh cái chuyện đó đấy. Chuyện gì? Anh ta hỏi vậy chắc là chưa xem công việc mà cô đã gửi qua Càng không để tâm đến việc chuyện của cô Vậy mà bắt cô ôm hy vọng và chờ đợi cả mấy ngày nay Trong lòng cô có chút khó chịu rồi đấy Tôi đã gửi lại email cho anh nhưng mà chưa nghe anh nói gì À tôi có xem qua rồi Ăn ăn hồi hộp hỏi hắn Anh thấy thế nào tôi làm tốt đúng không? tay nghề của cô vẫn còn non lắm Nếu công ty tôi còn thiếu một vị trí editor thì có thể xem xét tuyển cô vào làm Và đào tạo thêm Nhưng tiếc là công ty tôi đã đủ người Nếu mà tay nghề cô cứng thì tôi có thể chấp trước Nhưng tiếc quá Tôi hiểu rồi Dù sao cũng cảm ơn anh An An thất vọng về bản thân mình Buồn bã quay người đi về Vậy là hết cơ hội thật rồi Này Cô liền quay người lại Anh gọi tôi hả Phim tôi đang làm còn thiếu một vai diễn Cô có muốn thử không Cả bầu trời như bừng sáng Cô phấn khởi chạy lại Có chứ, mà anh cho tôi thử vai gì vậy? Người thứ ba Ý anh là con giáp thứ mười ba đấy hả? Cô diễn được không? an an cười gượng, nghĩ trong đầu cái tên này muốn chơi mình đấy mà. Cho cái vai ít nhiều gì cũng bị người ta đánh ghen, nhưng không sao. Cũng chỉ là diễn thôi mà. Được chứ, đã gọi là nghề diễn thì vai gì cũng phải diễn chứ. Được, nếu không có gì thay đổi thì 8 giờ sáng ngày mai, cô phải có mặt tại công ty để cùng với ekip đến phim trường. Tôi nhớ rồi, nếu lần này tôi làm tốt thì sẽ có cơ hội đúng không? Một cái gật đầu của hắn làm cô tràn đầy năng lượng. Đây là cơ hội cuối cùng nhất định cô phải bắt lấy. Vì một công việc tốt hơn, cô phải cố gắng hết sức. Nghe tin cô bạn của mình đi thử vai. Sáng sớm, như Quỳnh đã sang nhà, còn mang theo cả chiếc váy của mình mới mua hôm qua còn chưa kịp mặc, để cho cô bạn An An của mình mặc trước. An An cảm động trước sự quan tâm của cô bạn mình. Ôi bạn của tôi, bạn là mình cảm động quá. Nghe mắc ói quá. Mặc bộ váy này lên tao xem thử có ok không? Ok, chờ tao chút. An An đứng trước mặt như Quỳnh xoay một vòng. Cô ấy liền gật đầu rồi giơ ngón tay cái lên ra dấu hiệu ok. Đẹp đấy. Tao tin vào mắt thẩm mỹ của mày. Anh ấy hẹn mày mấy giờ? 8 giờ có mặt tại công ty. Khi nào đến phim trường nhớ nhắn cho tao cái địa chỉ, tao chạy đến xem. Hôm nay không đi làm à? Tao làm ca ba. Ok. 8h30, cả ekip đã đến phim trường để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. An An chăm chỉ ngồi đọc lại kịch bản một lần nữa cho nhuẩn nhuyễn. Lát nữa thoại sẽ hay hơn. Kim Thoa, một đàn chị có nhiều năm diễn xuất trong nghề, cũng là người có tiềm năng nhất trong dàn diễn viên của công ty, rất được xếp trọng dụng. Cô ta thấy An An ngồi đằng kia thì đi đến hỏi. Cô là người lát nữa vào vai con giáp thứ 13 đúng không? An An ngẩng mặt lên nhìn thấy đàn chị. Mặc dù không hề thích cách gọi cho nhân vật mà chị ta vừa mới nói, nhưng cô cũng phải tỏ ra vui vẻ đưa tay ra chào hỏi. Dạ em chào chị, mong chị giúp đỡ em nhiều hơn. Chị ta phớt lờ cái bắt tay của An An còn cố tình đẩy cô đứng sang một bên. Lấy cái ghế của cô đang ngồi mà ngồi xuống gác chéo chân bẻ mặt kênh kiệu, thấy mà ghét. Nghe nói chính sếp đã cho cô thử vai này. An An gật đầu, nét mặt kim thoa càng trông khó coi hơn, chị ta hỏi tiếp. Cô với sếp có quan hệ gì vậy? Có quan hệ gì đâu. Em với sếp chỉ là hàng xóm với nhau thôi mà. Hàng xóm? Vậy là ở gần nhà nhau? Đúng rồi. À, tôi nhớ ra cô rồi. Cô là cái người bữa trước dừng xe đứng trước cổng nhà của sếp đúng không? Nghe chị ta nhắc An An cũng nhanh nhớ ra. Em cũng nhớ rồi, chị là người ngồi ở trong xe ô tô nhòm đầu ra chửi em không kịp vướt mặt chứ gì. Tôi chửi cô hồi nào. Có mà chị chửi em quá trời luôn đấy chứ. Chị ta bực mình đứng dậy khó chịu. Cô làm học lời thoại cho tốt đi, lát nữa quay đừng có mà làm ảnh hưởng đến tôi. An An nhìn theo chị ta tỏ thái độ. Chắc gì bà chị diễn tốt hơn tôi mà lo. Quốc trường vừa đến nhìn thấy cô đứng ở đó liền gọi. An An, ngay xếp gọi cô nhanh chạy đến. Có em. Cô học thuộc lời thoại chưa Sếp yên tâm em thuộc hết rồi Lát nữa cô mà diễn tròn vai này Tôi sẽ xem xét nhận cô vào làm diễn viên chính thức của công ty Sếp nói thì giữ lấy lời đấy nhé Tôi đùa với cô chắc Em chỉ sợ sếp lẫn lộn Giữa việc công và việc tư mà thôi Sợ thì về đi Ấy em nói đùa mà sếp Tôi là người trọng nhân tài Ai có tài tôi đều trọng dụng Em sẽ cố gắng để lọt vào mắt xanh của sếp Tốt nhất là đừng có lọt vào Sếp nói gì em nghe không rõ? Không có gì, lo chuẩn bị đi. Mới bắt đầu vào phân cảnh diễn, An An và bà chị Kim Thoa đứng đối mặt nhau. Khi vừa mới hô diễn, chị ta liền vung tay tát một cái vào mặt An An. Đó là một cái tát thật với một lực rất mạnh, không phải là đánh giả vờ như cô đã nghĩ trước khi nhận vai. Một bên má của An An đỏ hết cả lên, còn in rõ cả năm ngón tay của chị ta lên mặt. An An đưa tay lên xoa một bên má đứng chố mắt nhìn chị ta. Rõ ràng là con mụ đấy cố tình đánh mạnh tay. Cắt. Trời ơi, sao em không thoại mà đứng chờ ra thế An An? Làm ăn như vậy là chết rồi. Nhưng mà chị ấy... Tập trung cao độ quay lại cảnh này cho anh. Diễn sao phải bộc lộ ra được sự tức giận, hiểu chưa? Em hiểu rồi. Chị ta giả bộ đi đến nói. Lúc nãy chị lỡ tay chắc cũng đau lắm nhỉ, chịu khó em nhé. Cô đả mắt nhìn xung quanh một lượt Nhưng không thấy bóng dáng của hắn Hắn không ở đây giám sát mà lại đi đâu mất tiêu rồi Chuẩn bị, diễn Bà chị Kim Thoa nhìn An An Cười nhếch cái miệng Bộc lộ rõ sự nham hiểm Lần tát thứ hai này còn mạnh hơn cả lần một Chị ta tát một cái Như muốn méo cả mặt An An cảm nhận da mặt mình cứ dần dần hết cả lên Cô bạn Như Quỳnh Đứng ở bên ngoài nhìn mà sót thay Chỉ muốn kéo An An về không diễn gì nữa hết. Hai bàn tay cô siết chặt đứng chừng mắt nhìn chị ta. Lần một có thể là lỡ tay nhưng đến lần hai thì chỉ có thể là cố tình. Anh phụ trách đoàn phim nhăn nhó đi đến mắng An An. Anh đã nhắc rồi, sao em không thoại mà cứ đứng chờ ra thế? Quay đi quay lại thế này tốn thời gian quá đi mất. Bà chị Kim Thoa tỏ rõ thái độ. Làm ăn không chuyên nghiệp gì hết. Anh nói xếp đổi diễn viên đi chứ em cũng thấy mệt rồi đấy. An An thở mạnh ra một hơi, cột cao đổ tóc lên, nói một cách tự tin với anh phụ trách đoàn phim. Anh cho em thử lại một lần nữa, lần này chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng. Một lần này nữa thôi đấy, cố gắng nhập vai, bộc lộ hết được sự tức giận, sự gây gớm của nhân vật. Em biết mình phải diễn như thế nào mà, bắt đầu đi anh. Như Quỳnh sợ cô bạn của mình bị đánh xưng hết cả mặt nên có chạy vào nói nhỏ. Mày có sao không An An? Không sao hết. Hay là thôi đi đừng diễn nữa, bà chị kia tao thấy gây gớm quá. Tao phải diễn cho xong cảnh này rồi, có nghỉ cũng không muộn. Khi hồ diễn, vẻ mặt bà chị Kim Thoa thích thú lắm, vung mạnh tay dùng hết lực định sáng xuống mặt an an. Nhưng chị ta đâu ngờ là cô nhanh tay tóm lấy cánh tay chị ta siết chặt giữ trên không trung. Mày làm gì thế hả? Chát, chát. Hai cú tát liên tiếp như búa bổ bay thẳng vào hai bên má của chị ta. Khiến mọi người ở đây ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Mụ kim thòa tức ảnh ách định lao vào giật lấy tóc an an. Nhưng với sự nhanh nhẹn của cô thì làm sao chị ta có cơ hội phản đòn. Cô nhanh tay giật ngược lấy tóc của chị ta ra sau trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Bà chị đánh tôi hơi đau đấy. Đừng tưởng con này dễ bị ăn hiếp mà thể hiện chị đại ở đây. Bỏ ta ra con điên kia. Mày mới vào nghề mà đã không biết điều thì đừng mơ mà tồn tại ở đây. Không có việc này thì có việc khác. Bà chị nghĩ tôi sẽ nhẫn nhịn chịu đựng sao Lầm to rồi đấy bà chị Anh Sơn anh đâu rồi Mau đến giải quyết đi Anh Sơn phụ trách chạy đến gỡ hai người ra Anh ta mắng thẳng vào mặt An An Kịch bản như thế nào Mà cô diễn kiểu như thế Còn đánh luôn cả diễn viên chính của tôi là sao An An phủi tay buộc lại đầu tóc Trả lời lại một cách bình thản Anh bảo em diễn Phải bộc lộ ra hết sự gây gớm của nhân vật Thì em làm tốt quá còn gì nữa Như thế vẫn chưa đủ gây gớm hả anh Nhưng trong kịch bản không có những chi tiết đó Cô phải diễn đúng theo kịch bản chứ Mình diễn đôi khi cũng phải sáng tạo một chút chứ anh Nếu như anh chưa hài lòng Thì mình có thể quay lại một lần nữa Thôi khỏi không quay gì nữa hết Tôi sẽ nói với sếp đổi người Em cũng đang muốn gặp sếp đây Nhìn thấy quốc trường đi đến An An chủ động đi về phía hắn vẻ mặt của cô lúc bấy giờ Rất giận dữ hét thẳng vào mặt hắn Anh để tôi thử vai diễn này Là muốn chơi tôi đúng không tôi đàn ông hàn Chửi xong cô còn chưa để cho hắn kịp hiểu chuyện thì đã bỏ đi. Hắn ngoái đầu nhìn theo bước chân của cô mà ngơ người ra. Cô ta bị gì thế không biết. Như Quỳnh đuổi theo cô bạn của mình. Lúc đi ngang qua quốc trường cô ấy dừng lại nói thẳng. Hàng xóm với nhau em tưởng anh có lòng tốt muốn giúp đỡ bạn em. Ai ngờ anh vừa đẩy bụng chuyện lúc trước mà chơi xấu nó. Anh làm em thất vọng quá đi anh quốc trường ạ. Lần này thì hắn giữ tay Như Quỳnh lại hỏi cho rõ. Bạn em vừa mới chửi anh xong, giờ em cũng thế là sao? Không tự nhiên mà nó đi chửi anh. Lý do là gì? Anh có làm gì đâu. Anh mượn tay diễn viên của anh để đánh nó chứ còn gì nữa. Là sao? Anh vẫn chưa hiểu. Thôi, có nói thế nào anh cũng không thừa nhận. Tình hình này chúng ta không thể làm hàng xóm với nhau được nữa đâu. Chào anh. Như Quỳnh là một người hiểu chuyện và khá điểm tĩnh. Nhưng để cho cô ấy cũng phải nổi cóng thì hắn nghĩ chắc hẳn phải xảy ra chuyện gì đó. Hắn đi đến hỏi cậu Sơn, người phụ trách đoàn phim. Ngay sếp hỏi thì cậu ta bức xúc nói. Cái cô An An đó diễn quá tệ, làm cả đoàn phải quay đi quay lại. Đã thế còn tự ý sửa kịch bản làm theo ý của mình nữa chứ sếp. Tôi nghe họ nói là đánh người, chuyện như thế nào? Thì có gì đâu sếp. Trong phân cảnh là do cô An vào vai con sáp thứ 13 bị chính thất do Kim Thoa thủ vai tát cho một cái. Trong quá trình diễn thì Kim Thoa có hơi lỡ tay tát hơi mạnh. Thế là cô ấy nghĩ là cố tình. Đã thế còn đánh luôn cả diễn viên của mình nữa chứ sếp. Sau khi nghe tường tận mọi chuyện, hắn hiểu vì sao cô lại chửi hắn là đàn ông hèn. Hắn cũng gọi Kim Thoa đến nhắc nhở chị ta liền chối. Em chỉ lỡ tay một chút chứ đâu có cố tình đâu. Anh nhắc để em rút kinh nghiệm, anh chậm dụng được thì cũng có thể sa thải được. Anh vì con nhỏ ớt ơ đó mà nặng lời với em thế, có biết là em buồn lắm không? Em biết tính anh rồi, chơi không ai chơi lại anh. Nhưng một khi đã vào công việc thì tuyệt đối nghiêm túc. Hôm nay em đã đem việc riêng vào việc công. Tại con nhỏ đây láo nên em mới ghét. Em vẫn nghĩ việc làm của mình đúng. Em biết sai rồi. Tối nay em qua nhà anh nha. Tối anh bận. Kim Thoa ôm lấy cánh tay quốc trường làm nũng Thôi mà, dành thời gian tối nay cho em đi. Hắn khó chịu đẩy người Kim Thoa ra. Không được. Nói xong hắn cũng bỏ đi. Kim Thoa đuổi theo sự cánh tay hắn. Anh chán em rồi đúng không? Em đừng quên, ban đầu chúng ta đã thỏa thuận những gì. Em biết mình tự nguyện theo anh, nhưng dạo gần đây anh cứ hờ hững với em làm sao ấy. Công việc dạo này rất nhiều, em đừng làm phiền anh. Hắn mở cửa xe, ngồi vào lái đi. Mọi người trong ekip đứng nhìn rồi bàn tán to nhỏ. Ai chả biết cái miệng bà Kim Thoa hay khoe khoang. Đi đâu bà cũng nói mình là bạn gái của sếp. Được sếp cưng chiều hết mực. Không biết có cưng chiều thật hay không